Nguyễn Bạch Lang Nguyễn Đương Lâu, Nguyễn Quý Hiển Tương truyền ở xã Đào Tùng huyện Gia Lộc, Phủ Hạ Hồng, xứ Hải Dương Có một người tên là Nguyễn Danh Bảo Vợ là Trần Thị Hoan Vốn dòng dõi thi lễ và nền nếp Người đương thời đều khen là một nhà hào phú trung hậu Ông bà thường xuyên làm phúc Nên kết quả cuối cùng là gia tài không còn một thứ gì Có thể độ thân hơn nữa địa phương luôn bị nạn lụt đe dọa nhân dân đói khổ binh hỏa tàn phá vợ chồng than thở với nhau muốn rời bỏ quê hương tìm chỗ đứt lành nương thân một hôm ông bà dẫn nhau đến thôn hạ cát xã Cát Dương T Cát Dương huyện Phủ Hoa thấy đời sống nhân dân lo no đủ phong tục thuần hậu bèn xin cư trú Và dựng trường dạy học Vợ thì mở hàng bán trầu nước Làm kế sinh nhai Hồi ấy ông bà tuổi gần 40 Mà chưa có con Vợ chồng thường than thở về nỗi hiếm hoi Và cho rằng Không có con trai núi dõi tông đường Là một điều bất hiếu lớn Nên cùng nhau đến cầu đảo Ở chùa núi Yên Tử Họ khấn Chúng con người trần tục Lúc nào cũng mong muốn có chút con trai để nối dõi tông đường hương hỏa. Xin mười phương chư Phật soi xét lòng thành, ban phúc cho chúng con. Khấn xong, họ nằm cầu mộng ở trước nhang án. Đêm ấy, họ mơ thấy trên Phật điện là vị Phật kim Thân. Trước mặt ngài đầy vàng bạc châu báu, phía sau lấp ló ba đứa trẻ con. Phật vời vợ chồng ông đến phán. Những đứa trẻ này, đều là con vua Ngọc Hoàng cả đấy. Vợ chồng nhà ông về đến nhà, nên thiết lập đàn tràng ở giữa sân mà cầu đảo, thì thần sẽ ban cho. Nói xong, vị Phật biến mất. Vợ chồng Nguyễn Danh Bảo tỉnh mộng, liền y lời làm theo. Chẳng bao lâu sau, Trần Thị có mang, Lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai bốn câu. Thiên thần giáng thế vào lòng nguyễn, Muôn thở thơm danh khắp núi sông, Có đức nên trời ban phúc tới, Nghìn năm hưởng lộc biết bao phùng. Vào tiết tháng 3 cuối xuân, Trần Thị nằm ở buồng lan, Mơ thấy ba đứa trẻ từ trời xuống xin làm con, Liền tỉnh dậy, đau bụng, trở dạ, Sinh ra một bọc ba con trai Cậu nào cũng diện mạo phi thường Lên năm Các cậu đã hiểu biết âm luật nhã nhạc Vợ chồng danh bảo rất vui Về đàn con thông minh đĩnh ngộ của mình Bèn đặt tên con thứ nhất là Bạch Lang Con thứ hai là Đương Lâu Con thứ ba là Quý Hiển Ông bà cho ba con theo học đường hòa tiên sinh Cả ba học khoảng 7-8 năm thông suốt kinh sử, võ nghệ tinh thông hơn hẳn mọi người. Đặc biệt, binh pháp của Khương Thái Công rất nhuần nguyễn. Năm 15 tuổi, ba cậu bỗng nổi trí tang bồng, muốn vùng vẫy bốn phương, liền chiêu binh, mưu đồ việc lớn. Hồi ấy, họ mộ quân ở Cát Dương, Hạ Cát và Trang Bản. Tổng số quân là 500 người. Nếu tính cả các phủ huyện khác, thì số quân lên đến hơn 2.000 người. Họ thiết lập đồn danh ở Cát Dương, Hạ Cát, để luyện quân tuyển tướng. Hồi ấy, nghe tin Lý Bôn khởi nghĩa, họ đem quân đến quy phục. Lý Bôn cả mừng, phong Bạch Lan làm cương lĩnh Long Chu, đương lâu làm thái bảo tướng công, quý Hiền làm tham tán tướng quân. Ba anh em nhận lệnh, chia làm 5 đạo, tiến đánh bá tiên. Bá tiên giàn quân đánh nhau với họ ở phủ Lý Nhân Kết cục quân lương bị tiêu diệt Một số tàn quân tháo chạy về nước Lý Bôn lên ngôi vua Đổi quốc hiệu là Vạn Xuân Tự hiệu là Lý Nam Đế Lý Bôn phong mạch lang làm chức trưởng ấn nội các Đương lâu làm đông các học sĩ Quý Hiển làm Tây Các Quan Một thời gian sau quân lương lại kéo sang xâm lược Lúc này, Lý Nam Đế đã già yếu Lui về đóng ở Động Khuất Lão Giao cả binh quyền cho Triệu Quang Phục Quang Phục đem quân về đóng ở Đầm Dạ Trạch Tự xưng là Triệu Việt Vương Phạm Lang bàn với hai em Quang Phục Tiếm Quốc Ta còn mặt mũi nào làm tôi hai họ Chi bằng tự lập riêng một cơ đồ Để đương đầu với Quang Phục Ba ông liền đem quân về đóng ở Hạ Cát Tự xưng là ba vị đại vương Đánh nhau với triệu quang phục Đến năm sáu năm Nhưng không thắng nổi Bạch Lang tự than Tự xưng làm bá làm vương Thật chỉ là cái điểm không lành Rồi chuyên chú luyện phép thần tin Để lãng quên thế sự Và chu du bốn phương cho khuây khỏa nỗi lòng Một hôm Bạch Lang đến thăm thắng cảnh động hương tích Mến cảnh Phật Mà gạt bỏ niềm tục Ông làm lễ quy y và cải pháp danh là Bạch Linh Thiền Sư. Hơn 10 năm trời, ông giấu kín tung tích. Hai người em mong mãi, không thấy Bạch Lang trở về. Bèn cùng 5 người cát dương, 10 người hạ cát, đi dò xét dấu vết của Bạch Lang. Cuối cùng, họ biết tin Bạch Lang trụ trì ở chùa Yên Sơn, nên cùng nhau đến xin ông trở về bản ấp. Ông trở về xã Cát Dương. Đột nhiên, chúng phong mà chết. Nhân dân an táng ông rất chu đáo. Hai người em trở về thôn hạ cát. Bỗng nhiên, trời đất tối tăm, gió mưa kéo đến mù mịt. Trên không trung, có ba tiếng sét nổ. Một đường hào quang, như sợi dây đỏ, từ trời rủ xuống trước mặt hai ông. Hai con rồng trong người hai ông thoát ra, bay lên trời, biến mất. Hai ông ra mồ hôi đẫm lưng, rồi mất. Trước khi hai ông hóa, trên mây xuất hiện một thiên thần. Thiên thần nói to, ta là phù đồng thiên vương. Vâng mệnh thượng đế xuống rước hai ông về, không được chậm trễ. Sau khi hai ông mất, dân làm lễ an táng ở xứ đồng thần. Đồng thời dựng miếu ở hành cung, các thời đế vương truy phong là Bạch Lang Đại Vương, Đương Lâu Đại Vương. Quý Hiền Đại Vương